Chương 545 Tôi vốn là người nóng tính, nên lúc ấy chẳng hề nghĩ ngợi gì mà gọi điện ngay về cho Mã Tam. Nhưng gọi nhiều lần mà không được, tôi mới nhớ ra hiện giờ mình đang ở ngoài biển không có tín hiệu, nên đành phải bỏ que. Suy nghĩ lại thì Mã Tam cũng đã theo tôi nhiều năm rồi. Mặc dù cậu ta là người ham ăn lười làm, bình thường vẫn hay tranh giành với tôi. Còn thích ăn nhiều nữa. Nhưng nhìn chung cũng coi như là người trung thực. Chẳng lẽ cậu ta mới là boss giấu mặt đứng đằng sau mọi chuyện? Nhớ lại dáng vẻ xấu như khỉ của Mã Tam, tôi nhanh chóng bỏ đi suy nghĩ này. Lòng thầm nghĩ, với nhan sắc của cậu ta thì chỉ sợ người trên trái đất này có chết hết. Phải chọn ra một con khỉ làm tổng thống thì cũng chẳng đến lượt cậu ta. Nhưng rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Lòng tôi rối bời nhìn sang triệu mù Triệu mù bèn vỗ vai tôi Rồi nhìn lại bằng ánh mắt thương hại Anh ấy bảo Tiểu thất này Cậu còn nhớ lần đến mộ ưng bác tạng không? Tôi gật đầu Triệu mù nói tiếp Cậu có bao giờ nghĩ rằng Lúc cậu dùng kiếm đâm chết gẽ mặt quần áo trắng ấy Ở thời điểm đó Cậu vẫn là cậu bây giờ sao? Tôi sửng sốt Cố hồi tưởng lại giây phút mình giết người vào năm đó Trong khoảnh khắc ấy Dường như tôi đã hóa thân trở thành hoàng đế Toàn thân đầy khí phách vương giả Bể nghĩa thiên hạ Vô địch thiên hạ Cho dù là sơn tiêu hay tay thiếu niên éo trắng Ở trong mắt tôi đều chỉ như con sâu cái kiến Và thế là tôi tiện tay nhặt kiếm lên Giết chết tay thanh niên éo trắng Như thế chỉ là giết một con kiến mà thôi Tôi nhìn triệu mù, triệu mù cũng nhìn tôi và im lặng gật đầu. Vừa rồi tôi còn thấy may mắn và nghĩ nhỡ đâu triệu mù tính sai thì sao, hoặc là anh ấy đang lừa tôi. Nhưng bây giờ, cuối cùng tôi cũng phải thừa nhận rằng, trên người tôi thực sự có rất nhiều vấn đề. Nhớ lại những lời mà cậu út đã nói với tôi trên đường đến Mộ ưng Bắc Tạng. Cậu nói, Tiểu thất, nếu cháu có thể còn sống từ Mộ ưng Bắc Tạng trở về, Cháu sẽ biết không phải chúng ta từ bỏ cháu, mà là cháu từ bỏ chúng ta. Câu này của cậu út cũng là ý này sao? Rốt cuộc là tôi bị làm sao? Chẳng lẽ tôi bị bệnh tâm thần phân liệt và có một người khác sống trong cơ thể tôi? Vậy thì tôi đã trở nên mất trí rồi sao? Tôi nhớ lại mà cảm thấy muốn khóc. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao triệu mù lại nói anh ấy chẳng có bí mật gì cả. Người thực sự có bí mật chính là tôi. Nghĩ lại thì, quan đông lão ra, sơn tiêu, thậm chí đến cả cậu út cũng đã từng nói với tôi những lời tương tự. Bọn họ cũng có ý gì đó sao? Triệu mù thấy tôi mờ mịt thì ở bên cạnh an ủi. Tiểu thất à, cậu đừng sợ. Mặc kệ cậu biến thành cái gì, tôi cũng đều sẽ đứng ở bên cạnh cậu. Mũi của tôi hơi chua sót, nước mắt trực trào ra. Tôi vội vàng che giấu mà đập mạnh vào người triệu mù, nói Anh nói bậy bạ cái gì đấy? Ông đây đẹp trai sáng láng thế này còn biến thành cái gì được? Biến thành lưu đức hoa à? Triệu mù cũng cười khà khà. Tâm tình của tôi khá hơn một chút, tôi hỏi triệu mù. Lúc ấy, ngoài bảo anh để ý đến tôi ra, thì đông ra còn nói cái gì không? Triệu mù do dự một chút rồi trả lời. Tôi nghi ngờ là... Đông ra cũng biết tình huống của cậu. Lúc ấy, ông ta đã bảo tôi để ý đến cậu nhiều hơn, năng qua chỗ cậu chơi. Nếu gặp được chuyện gì kỳ lạ, thì đừng nói với người khác, mà chỉ nói với một mình ông ta thôi là được. Tôi hỏi, vậy anh có nói với ông ấy không? Triệu mù hừ một tiếng. Nói cái rắm, khi đó tôi nào biết mối quan hệ của hai người? Do so dự một chút, anh ấy nói tiếp. Nhưng tiểu thất này, ông cầu út này của cậu, Dù sao, cậu cũng nên cẩn thận hơn. Tôi hiểu ý của anh ấy nên gật đầu rồi không nói thêm gì nữa. Tình cảm của cậu út dành cho tôi luôn lúc lạnh, lúc nóng. Lúc ấy, sau khi từ núi Đại Hưng An trở về, lần đầu tiên ông ấy đã bộc lộ cảm xúc thật của mình. Tôi tin rằng cậu út rất coi trọng tình cảm này. Nhưng khi ở Lang Thành Âm Sơn hay ở Mộ ưng Bắc Tạng, ông ấy cũng đều ra tay với tôi. Hai lần đều do tôi may mắn mới sống sót được Vì vậy mà tôi chưa bao giờ hiểu được Rốt cuộc câu út có thái độ gì với mình Nhìn bầu trời ảm đạm với một vài ngôi sao mờ nhạt trên không trung Trên biển dâng lên một màn xương mỏng Mà đột nhiên tôi cảm thấy cuộc sống của mình trở nên khó lường làm sao Lúc trước tôi luôn cho rằng mình là thằng xui xẻo Nên mới bị cuốn vào hết chuyện quái quỷ này đến chuyện quái quỷ khác Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ tới Thì ra nguyên nhân là do chính bản thân tôi có vấn đề Nên mới gặp phải những chuyện quái gỡ đó Thế nhưng phải giải thích thế nào về cảnh tượng mà triệu mù nói Tôi quay ra hỏi luôn Triệu mù này, ở quê anh có bà đồng đúng không? Triệu mù đáp Có chứ Tôi hỏi Vậy anh đã từng nhìn thấy chưa? Triệu mù trả lời Thấy rồi Còn thấy rất nhiều lần ấy. Tôi nói, Vậy anh cảm thấy chuyện của tôi có giống như bà đồng không? Bị ma nhập nên lúc ấy mới làm ra chuyện như vậy. Chữ mù lắc đầu. Mấy bà đồng đều như điên điên khùng khùng. Ma vừa nhập vào người là thành người không giống người, quỷ không giống quỷ ngay, nào có như cậu. Lúc ấy tôi nhìn thấy rất rõ ràng, cậu hoàn toàn tỉnh táo, chắc chắn là một người bình thường. Mà còn nhanh nhẹn hơn cả người bình thường ấy. Chương 546 Nghe anh ấy nói thế mà tôi càng thêm sợ hãi, hỏi. Vậy, triệu mù này, anh nói rốt cuộc là tôi bị sao vậy? Triệu mù cũng hơi ngập ngừng, bảo. Từ sau lần bắt gặp cậu như thế, Tôi cũng lo lắng, có phải đầu óc cậu không được tỉnh táo hay không? Cũng tìm một số người để hỏi han. Có một lần tôi qua phố ẩm thực ăn cơm, có một ông thầy tu đi lên chùa cúng bái. Vì trời quá nóng nên chắc ông ta bị cảm nắng ngất xỉu ở trên đường. Tôi vội vàng dìu ông ấy đến nghỉ ở dưới bóng cây, mớm nước và bón cơm cho ông ta. Sau một hồi lăn lộn, cuối cùng cũng cứu được ông ta. Ông thầy tu kia chẳng nói được vài câu tiếng Hán. Ông ta liên tục cảm ơn tôi, còn muốn đưa chuỗi tràng hạt mà mình đeo cả đời cho tôi. Lúc ấy tôi bèn hỏi ông ta về tình huống của cậu và hỏi như thế có phải là bị ma nhập không? Không ngờ ông thầy tu kia nghe tôi nói xong lại niệm mấy câu Phật hiệu rồi bảo đấy không phải là ma nhập. Tôi hỏi ông ta nếu không phải là ma nhập thì là cái gì? Lúc ấy, ông ta lắp bắp nói rất nhiều câu, nhưng đều là tiếng Tạng, tôi nghe không hiểu gì cả. Sau đó, ông ta mới dùng tiếng hán lặp đi lặp lại một từ. Chuyện thế, tôi quay về tìm người hỏi, mới hiểu được ý của ông ta. Ở Tây Tạng, có chuyện một người đang sống rất tốt, rất bình thường, đột nhiên bị một trận bệnh nặng rồi biến thành một người khác. Từ lời nói cử chỉ đều hoàn toàn không giống như trước kia. Có người bảo đây gọi là chuyển thế, cũng có nghĩa là ký ức của kiếp trước của người đó quay trở lại, cho nên như biến thành một người khác vậy. Nói đến đây, triệu mù tỏ ra thần bí nhìn tôi, sau đó nói, Tiểu thất, chắc cậu không phải là Phật sống chuyển thế đấy chứ. Tôi vừa tức vừa cuống hừ mũi một tiếng, không thèm để ý đến triệu mù nữa. Anh ấy lại tự nói một mình, Khoan, Có khi có khả năng này thật, nếu không sao cậu già đầu như vậy rồi mà vẫn còn là xử nam? Tôi không có thời gian nói linh tinh với triệu mù, bèn ngắt lời. Triệu mù này, chuyện chuyển thế ở Tây Tạng mà anh nói đấy, tôi cũng đã từng được nghe qua rồi, nhưng tôi cảm thấy có thể không đúng lắm. Triệu mù hỏi, không đúng chỗ nào? Tôi nói, anh nghĩ thử mà xem... Sau khi Phật sống chuyển thế, đúng là sẽ làm cho tính cách của một người hoàn toàn khác đi. Đến cả thói quen sinh hoạt cũng thay đổi. Nhưng sau khi người đó thay đổi xong, thì sẽ không trở về như cũ nữa. Còn tôi không phải vậy. Bình thường thì tôi vẫn rất bình thường. Nhưng thỉnh thoảng lại trở nên không bình thường. Cái này hơi giống như bị tâm thần phân liệt ấy. Triệu mù bảo Thôi xong, tiểu thất ạ. Nói nửa ngày, hóa ra là cậu bị bệnh tâm thần. Tôi tức điên. Kẻ nhà anh mới bị tâm thần ấy. Hiện giờ ông đây đang nói chuyện nghiêm túc với anh, anh lại còn đua. Lúc ra ngoài trời mùa mặc áo hơi mỏng, giờ đứng trên bon thuyền lạnh đến mức run lập cập. Anh ấy hắt xì mấy cái liền ỉu xìu nói. Bên ngoài quá lạnh, chúng ta vào khoang đi đã. Bên trong có rượu có đồ ăn, cậu có nói đến sáng mai cũng chẳng vấn đề gì. Nếu còn đứng ở đây hóng gió lạnh thêm một lúc nữa thì đừng nói là cậu Đến ngay cả tôi cũng bị đông lạnh thành bệnh tâm thần luôn đấy. Tôi ấm ức theo anh ấy vào trong khoang thuyền. Lần này chúng tôi đặt làm con thuyền khá lớn, có mấy tầng, có phòng nghỉ riêng biệt. Tôi và Triệu Mù cũng được chia một phòng. Triệu Mù là tay độc thân nên bình thường cũng chẳng có sở thích gì. Sinh hoạt cũng chỉ biết há miệng ra ăn, nên đặc biệt ăn uống rất giỏi. Chúng tôi vừa ngồi xuống là anh ấy đã nhanh nhẹn lấy từ dưới gầm bàn ra một chai rượu ngưu nhị, dùng răng mở nút chai, lại bốc một túi cá, một túi thịt bì kho tương, một túi lạc chiên và một đĩa dừa khô, trải đầy bàn. Rồi anh ấy tháo giày ra đi lên giường. Nào, tiểu thất, ngồi đi, ngồi đi. Tôi nói, đang ở trong buồng nhỏ trên thuyền đấy, anh tưởng là giường gạch ở đông bắc chỗ anh chắc. Triệu mù, <cười> như nhau thôi, cũng giống thế mà. Triệu mù không tìm được chén rượu, nên đổ luôn vào trong chén trà và đưa cho tôi một chén. Còn mình uống trước một ngụm, rồi bị cay đến mức nhe răng trợn mắt. Sau đó anh ấy ăn mấy miếng thịt bò kho tương và bảo, phải công nhận là món bò kho tương này phải là của thương huyệt nguyệt thịnh trai mới ngon, dai. Sau đó anh ấy lại khuyên tôi, Đợi được mấy tí, cứ ăn cho sướng đi, có cái gì mà nghĩ không ra chứ, uống nhiều vào là tốt hết. Ăn đi, ăn mạnh vào, uống mạnh vào. Tôi cũng cụng ly với anh ấy rồi uống một ngụm. Một luồng nhiệt nóng chảy từ cổ họng tôi đi xuống, cay đến mức làm người tôi toát cả mồ hôi. Cảm giác người ấm áp, thoải mái hơn hẳn. Người thệ lọng thì trong lòng cũng thấy thoải mái hơn, chuyện lớn cũng không thành vấn đề nữa. Tôi nhìn ra bên ngoài thấy một mảnh trắng xóa như sương mù, mà trong lòng cũng dâng trào cảm xúc. Tôi uống rượu bạt mạng với triệu mù, nói chuyện lớn tiếng, giống như mơ một giấc mơ uống say là que đi. Cuối cùng tôi không uống nổi nữa, nói chuyện cũng lè nhẹ còn triệu mù đã lăn xuống dưới giường ngáy khò khò từ lúc nào rồi. Tôi định kéo anh ấy lên giường, nhưng kéo thế nào cũng không được, đành phải lôi một cái chăn xuống đắp cho anh ấy, Còn mình thì mơ mơ hồ hồ bò lên giường. Chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ tôi còn suy nghĩ, rốt cuộc thì tất cả những chuyện này là gì vậy? Chương 547 Tôi uống nhiều rượu quá, mà trên thuyền cứ trồng chành. Tôi chẳng kịp nghĩ nhiều đã chìm vào giấc mộng ngọt nghèo. Hôm sau tỉnh dậy, trời đã trưa. Tôi rụi mắt và thấy trên bong có khá nhiều người đang đứng nhìn ra phía ngoài. Bầu trời bên ngoài trong xanh không một gợn mây. Nhìn ra xa thấy biển xanh sóng vỗ rì rào. Trời và nước hòa cùng một màu trông vô cùng tráng lệ. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu vì sao người ta lại nói lòng dạ của biển cả là rộng nhất. Chỉ cần đứng ở trong biển cả vô tận này, con người ta sẽ trở nên cởi mở và quên hết muộn phiền. Tôi rũi lưng cho đỡ mỏi rồi đem phiền não của mình tạm thời ném sang một bên. Tôi cũng đi ra bên ngoài nhìn ngắm cảnh biển và phát hiện trên bong có rất nhiều cần câu xiên cá, lưới đánh cá. Đám người triệu mù đang ở bên kia thảo luận cái gì đó. Anh Hải gọi tôi mau qua ăn cơm, nói là sáng sớm nay anh ta tự mình câu được một con cá mú nặng bảy cân, đặc biệt để phần cho tôi khúc đuôi, mùi vị rất ngon. giờ tôi mới thấy bụng mình đói meo, nên nhanh chân đi vào phòng ăn tìm đồ ăn. ngoài khúc đuôi ké kho tộ rêu, thì còn có một đĩa tôm luộc, một bát canh ké to, thịt ba chỉ xào. tôi vội vàng lấp đầy bụng rồi nhanh chóng đi tìm bọn triệu mù. hóa ra sau một ngày rưỡi lái thuyền, thuyền lớn đã tiến vào vùng biển sâu. Đã có thể đánh bắt cá Tuy ở đây không nhiều cá tôm như ở biển Nam Hải Nhưng với loại thuyền như của chúng tôi Cũng có thể bắt được 5-6 tấn cá một ngày Phùng dở hơi và triệu mù nghe nói nơi này có nhiều cá Thì ngứa ngáy muốn thử Đòi anh Hải cho họ xuống bắt cá để được mở mang tầm mắt Anh Hải đồng ý Buổi tối hôm nay sẽ thẻ thuyền nhỏ xuống Để bọn họ đánh bắt cá Không cần bắt quá nhiều, chỉ cần một ít thôi là được. Cho nên sáng sớm, đám triệu mù đã lấy các thiết bị ra và đang bàn bạc xem làm thế nào để bắt cá. Tôi nghe xong là nhảy dựng lên, nói dù thế nào cũng phải cho tôi tham gia. Đám triệu mù do dự mãi mới đồng ý cho tôi tham gia cùng, còn bảo tôi nhất định phải mặc áo phao cứu sinh, đeo cả dây thừng bảo hộ nữa, rồi ngồi yên ở trên thuyền nhỏ chờ. Tôi đáp qua loa, trong lòng thì nghĩ, ông đây cứ ừ trước đã. Chờ đến lúc đánh cá thì còn ai hơi đâu mà quan tâm nữa. Thế là tôi bắt đầu chọn cần câu, chọn xiên cá, hưng phấn chạy tới chạy lui trên bong thuyền. Anh Hải buồn cười nhìn tôi, bảo tôi không cần kích động như vậy, bọn họ toàn bắt cá vào ban đêm mà cũng không kích thích đến như vậy đâu. Tôi hỏi anh ta là bắt cá không phải dùng cần câu xiên cá à? Anh Hải buồn cười, bảo, bọn tôi mỗi lần ra biển toàn bắt mười mấy tấn cá, chỉ dựa vào cần câu và xiên cá thì có thể bắt được mấy con. Tôi hỏi, vậy phải bắt như thế nào? Anh ta cũng đang rảnh rỗi, nên đưa tôi đi tham quan thuyền đánh cá một vòng và dạy cho tôi một bài học về phương diện này. chương 548 Trường 548 Anh ta nói, bây giờ không như ngày xưa, đánh bắt cá bây giờ cũng dựa vào các thiết bị công nghệ keo. Anh Hải đưa tôi đến phòng điều khiển và chỉ cho tôi xem các dụng cụ chuyên nghiệp, cũng như hệ thống định vị vệ tinh, radar, máy dò tìm cá, điện thoại vệ tinh và các thiết bị khác. Tôi hỏi, máy dò tìm cá là cái gì? Để tìm cá à? Anh ta cho biết, máy dò tìm cá này được lắp đặt bên dưới tàu đánh cá, sau khi bật máy sẽ tự động phát ra từ trường vào trong biển. Khi có một đàn cá bơi qua, nó sẽ hiển thị trên màn hình và chúng ta sẽ biết ở dưới đáy nước có cá hay không, quy mô của đàn cá như thế nào. Đến lúc đó, chuẩn bị răng lưới đánh cá, khả năng chúng sẽ lớn hơn. Nghĩ đến đây tôi cũng ỉu xìu, xem ra bây giờ toàn dùng công nghệ cao, thế còn gọi gì là ra biển bắt cá nữa. Anh Hải cười to, Bảo con người vẫn có việc để làm mà. Sau khi bọn họ dùng máy giò tìm cá, chọn lựa được một khu vực rồi sẽ phái thuyền nhỏ xuống dưới tung lưới. Cái này thì phải cần đến sức người. Tôi vội hỏi anh ta tung lưới như thế nào? Có cần người xuống nước không? Có bắt được cá lớn không? Anh Hải bảo tung lưới do thuyền lớn làm, nhưng cũng cần thả thuyền nhỏ xuống để thu hút cá, khiến bầy cá bơi tới thì bọn họ mới hút gọn một mẻ được. Anh ta nói tiếp, nhưng dù sao hiện giờ chúng ta cũng không có ý định bắt nhiều cá, chỉ thăm dò mực nước và kiếm ít thức ăn tươi sống thôi. Đến lúc đó các cậu có thể xuống dưới nghịch một chút cũng được. Nghe anh ta nói như vậy mà tôi cảm thấy hưng phấn, quay trở về nói chuyện cùng đám triệu mù. Mọi người quyết định trước tiên về chợp mắt một giấc đã, chờ đến tối sẽ trổ tài. Đợi mãi mặt trời mới lặn. Anh Hải vẫn bình chân như vậy mà ngồi uống trà với lão đàm ở trên bong thuyền. Chờ đến khi ánh trăng treo lên keo, bị chúng tôi thúc dục mấy lần, anh ta mới nheo mắt nhìn ánh trăng. Sau đó gọi người bật máy giò cá lên, bắt đầu chuẩn bị kiểm tra cá ở bên dưới. Mấy người chúng tôi hèo hứng, đã cho thuyền nhỏ lên bong, chỉ chờ anh Hải ra lệnh một tiếng là chúng tôi sẽ xuống biển ngay, chuẩn bị chỗ tài bắt rùa tóm rồng. Máy dò tìm vang lên những tiếng tích tích, chẳng mấy chốc đã trả về thông tin ở dưới nước. Có rất nhiều cá dưới nước, trên màn hình đầy những mạng điểm sáng, cho thấy rằng ở bên dưới toàn là cá. Nhưng anh Hải lại lắc đầu, nói theo kinh nghiệm của ngư dân đi biển, thì đám này toàn là cá con thôi, không đáng để đánh bắt. Và một lát nữa chúng tôi bắt được cá, thì để lại cá quý, cá to còn những con cá con thì nhớ thẻ lại vào trong biển. Sau đấy, anh ta cung kính nói với lão đàm, Chú đàm, cháu mời chú qua chỉ huy ạ. Lão đàm cũng không khách sáo, nghe anh Hải giới thiệu qua về tác dụng của các thiết bị xong. Ông lão nhanh chóng bắt đầu ra lệnh. Trước hết, lão đàm ra lệnh mở bóng đèn bên trên phòng điều khiển lên. Xung quanh lập tức sáng rực. Hóa ra có 7-800 bóng đèn cỡ 1 kWh. Được đặt dày đặc bên trên phòng điều khiển Những cái bóng đèn này là dùng để hấp dẫn bầy cá Bầy cá đều có tính hướng sáng Trông thấy ánh đèn là tất cả đều xuống lại Lão đàm nói không sai Vừa mở đèn xong, mặt biển xung quanh vốn đang rất phẳng lặng Lập tức nổi lên những điểm gợn sóng lăn tăn Có rất nhiều con cá nhỏ đang bơi lên mặt nước gần đó Như thể trời đang mưa rất to vậy Tiếp đó, lão đàm bảo chúng tôi bắt đầu chuẩn bị xuống nước, cũng bảo treo hai ngọn đèn lớn ở trên thuyền nhỏ, cho chúng tôi trèo từ từ trong nước và dùng ánh sáng của thuyền để thu hút bầy cá. Chúng tôi đã chờ đợi đến mức sốt ruột rồi, mấy chúng tôi reo hò, vội vàng nhấc thuyền nhỏ lên và hạ xuống biển. Dựa theo sự chỉ huy của lão đàm, chúng tôi treo hai ngọn đèn lớn ở trên thuyền, bắt đầu trèo chậm trong nước để thu hút cá. Nhưng khi trèo, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trong bóng tối mênh mông trên biển này không có bất kỳ âm thanh gì, chỉ có tiếng mái chèo khua nước. Lúc này, Phùng Dở Hơi đột nhiên nói một câu. Các anh, hình như có cái gì đó lạ lắm. Triệu mù hỏi. Cái gì lạ cơ? Phùng Dở Hơi im lặng một lúc mới bảo. Hình như... Ở dưới nước... Có thứ gì đó đang đi theo chúng ta. chương 549 Sau khi ở trên thuyền nhiều ngày như vậy, cuối cùng chúng tôi cũng được xuống biển lần nữa, nên mọi người đều có hơi phấn khích, xen lẫn xúc động, nhưng lại bị câu nói của phùng dở hơi làm cho kinh sợ. Hắn nói, Hình như... Ở dưới nước có thứ gì đó đang đi theo chúng ta. Triệu mù còn chưa kịp có phản ứng, anh ấy hỏi. Cái thứ gì đi theo chúng ta cơ? Cá lớn à? Phùng dở hơi nhìn trầm trầm xuống mặt biển mà không nói câu nào. Đen cảm thấy có cái gì đó quái lạ, bèn nhặt một cây xiên cá và đứng trên thuyền, cẩn thận đề phòng. Chiếc thuyền này của chúng tôi vì muốn dụ cá nên trên thuyền treo hai ngọn đèn lớn chiếu sáng xung quanh thỉnh thoảng trên mặt nước lại có cá con quẫy tán loạn làm bọt nước văng tung tóe nước biển rất bình thường không hề nhìn ra được có vấn đề gì tôi thắc mắc rốt cuộc là có chuyện gì phùng dở hơi nhìn tôi một cái hắn hé to miệng nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời xuống rồi nói không có việc gì chắc tôi bị hoa mắt thôi đèn ngốc nghếch nên tin ngay cậu ta ném luôn cây xin cá đi Làm tôi giật cả mình Cứ tưởng có quỷ nước bò lên thật cơ Thấy tôi không hiểu Anh ta giải thích rằng Đối với thủy thủ bọn họ Điều sợ nhất khi trèo thuyền đêm Là quỷ nước lên bờ Những con quỷ nước này Đều là những con quỷ chết đuối trong nước Đám quỷ này phải chịu khổ Ở dưới đáy nước cả ngày lẫn đêm Không thể đầu thai được Chỉ có thể tìm kẻ thay thế Có vẻ phùng dở hơi Rất kiên kỵ loại chủ đề này Hắn quét đen bảo cậu ta ngậm miệng lại Đêm hôm khuya khoắt đừng nhắc đến những thứ này Rõ ràng phùng dở hơi đang rất kỳ lạ Tuy hắn cố gắng biểu hiện mình bình tĩnh Nhưng rõ ràng là rất khẩn trương Thỉnh thoảng hắn lại quay đầu nhìn mặt biển Như thể hắn thật sự giống như lời đen nói Sợ con quái vật nào đó chui từ dưới nước lên Rõ ràng triệu mù cũng cảm thấy có gì đó không bình thường Anh ấy nắm chặt cây xiên cá trong tay hơn tăng cao cảnh giác. May mắn sau đó thuyền đi rất suôn sẻ, chẳng hề vấp vấp một chút nào, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ dụ cá. Lần này xuống dụ cá chỉ là thử nghiệm, anh Hải cũng cho phép chúng tôi ở phía dưới đánh bắt cá, và đây cũng là mục đích chúng tôi xuống dưới. Nhưng phùng dở hơi lại không hăng hái lắm, còn chưa bắt đầu đánh cá mà đã kêu la mình bị đau đầu muốn trở về. Hắn làm đen tức điên, Nhưng tôi và triệu mù lại biết có lẽ phùng dở hơi đã nhìn thấy cái gì đó không bình thường nên nhất trí đồng ý quay về trước. Lên thuyền lớn, ở trên thuyền có thể thu lưới tất cả mọi người đứng lại xem cảnh đánh cá. Riêng phùng dở hơi đi thẳng vào buồng nhỏ trên tàu. Tôi cùng triệu mù đuổi theo hỏi hắn vừa xảy ra chuyện gì vậy? Hắn đã nhìn thấy cái gì ở dưới nước? Rõ ràng là phùng dở hơi rất lo lắng Chân hắn run lẩy bẩy uống liền mấy ngụm nước, rồi lại xin triệu mù một điếu thuốc, hút mạnh một hơi xong mới chậm chậm thở ra. Hắn nói, vừa rồi tôi, tôi thấy được một người ở dưới nước. Triệu mù hỏi ngay, là quỷ nước à? Hắn lắc đầu, không, là một con người. Người? Tôi không hiểu. Cậu nói là người chết. Phùng dở hơi bỗng kích động, Hắn đứng phát dậy, nhìn thẳng vào chúng tôi Sau đó nói gần từng chữ một Không, là một người sống Tôi nhìn triệu mù, triệu mù cũng nhìn tôi Cả hai đều không nói gì Chúng tôi đều đang nghĩ Có phải phùng dở hơi bị kích thích quá Nên bắt đầu nói mê sảng không Hắn mà nói ở dưới nước Chui lên một con ba ba già thành tinh Hóa thành hình người Có khi chúng tôi còn tin Nhưng hắn lại nói ở dưới nước có người sống, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi." Phùng Giả Hơi cũng rất kích động, hắn đi tới đi lui trong buồng rồi nói: "Tôi biết các anh nhất định không tin, thật ra tôi cũng không hiểu đang có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng vừa rồi tôi quay đầu lại nhìn thì thấy ở dưới nước đúng là có một người, một người còn sống." Tôi hỏi: "Có phải là ảo giác không?" Hắn lắc đầu chắc chắn: "Không phải." Lúc ấy tôi nhìn thấy tận mắt, người kia đúng là ở bên dưới đáy nước. Hắn còn ngước lên nhìn tôi cơ. chương Lúc này triệu mù mới hỏi. Người đàn ông này trông thế nào? Cậu còn nhớ không? Phùng dở hơi cẩn thận suy nghĩ rồi trả lời. Người này trông rất quen... Hình như tôi đã thấy ở đâu rồi. Tôi vô cùng kinh ngạc. Một người sống sờ sờ đột nhiên xuất hiện dưới đáy biển. Hơn nữa, Phùng dở hơi còn từng nhìn thấy người này rồi. Điều này thật sự quá bất hợp lý. Tôi bảo, Tiểu Phùng, cậu nghĩ kỹ lại xem, hay là người đó đã chết từ lâu rồi? Phùng dở hơi không để ý đến tôi mà tiếp tục suy tư, nghĩ đi nghĩ lại. Hắn bực bội đập bàn. Lúc này, một chiếc đồng hồ bỏ túi cũ trên bàn làm Phùng dở hơi chú ý. Anh ta xoa chiếc đồng hồ bỏ túi rồi chìm vào trong suy nghĩ. Đột nhiên, Phùng dở hơi đứng bật dậy và nói Tôi nhớ được người đó là ai rồi? Tôi hỏi Là ai? Phùng dở hơi đáp: Chính là người trong ảnh Người trong bức ảnh Tôi càng không hiểu Có nhiều người trong ảnh lắm, cậu muốn nói người nào? Phùng dở hơi rất kích động, hắn nói Là bức chúng ta tìm thấy trong hang động ấy Bức ảnh trong chiếc đồng hồ bỏ túi Anh quên rồi à Tôi vẫn chưa hiểu Ảnh nào trong đồng hồ bỏ túi cơ Lúc này triệu mù bình thản nói Tiểu thất Thứ mà cậu ta nói Là chiếc đồng hồ bỏ túi Của lão khổng bạn cậu Đó là bức ảnh cậu ta chụp cùng đông ra Phùng dở hơi gật đầu Đúng thế Cuối cùng tôi cũng nhớ ra Người tôi thấy dưới nước vừa rồi Chính là người trong bức ảnh Tôi hơi kích động Cậu nhắc lại lần nữa Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì Người đàn ông đó đang làm gì Phùng dở hơi nói Lúc đó cảm giác rất kỳ lạ Dưới đáy nước tối om Nhìn không ra sâu bao nhiêu Nhưng đột nhiên dưới nước Dường như có một ngọn đèn sáng lên Lúc đó tôi cảm thấy kỳ lạ Nên ngoái đầu lại xem Tôi nhìn thấy dưới nước Giống như có người cầm đèn đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi không nhịn được ngắt lời hắn. "Cậu nói người này cầm đèn dưới nước? Dưới nước làm sao có đèn được? Là đèn lặn à?" Phùng Giở Hơi lắc đầu. "Không phải đèn lặn, chỉ giống như đèn bình thường." Tôi lại hỏi, "Vậy người đó có mặc đồ lặn không?" Phùng Giở Hơi vẫn lắc đầu. "Ông ta chỉ mặc quần áo bình thường, nếu không làm sao tôi có thể nhận ra ông ta là ai?" Triệu mù cũng ngạc nhiên Không đúng, tiểu Phùng Cậu có chắc đã nhìn thấy ông ta ở dưới nước không? Lúc đó cậu hoa mắt hay đang nằm mơ? Phùng dở hơi bực mình nói Lúc đó chúng ta vừa mới xuống biển xong Tôi còn ngủ mơ được à? Triệu mù đưa ra thắc mắc Nhưng những gì cậu nói cứ như đang nằm mơ vậy Ai có thể đi dưới nước như một người bình thường Với ngọn đèn trong tay chứ? Cậu nghĩ rằng đây là đi săn trên núi chắc Phùng dở hơi đỏ bừng mặt vừa định phản bác thì lại chợt nhớ ra điều gì đó Cậu ta nói Đúng rồi, tôi cảm thấy người đó có thể nhìn thấy những thứ bên trên Hình như lúc đó ông ta đang nhìn tôi và làm ra vài động tác lại còn hô to cái gì đó Nhưng tôi không nghe được âm thanh của ông ta Tôi vội hỏi Ông ta làm động tác gì? Phùng dở hơi nói Ông ta chỉ ra sức phất tay với tôi Như thể gọi tôi một cách đầy kích động ấy. Không biết ông ta bảo tôi qua đó hay nhanh chóng rời đi nữa. Tôi không nói gì nữa. Không ngờ, người cậu bí ẩn của tôi lại xuất hiện theo cách này. Không cần biết ông ấy đã làm thế nào, có thể có một đường hầm dưới nước, cũng có thể đó chỉ là một hình ảnh do cậu út để lại, cũng có thể là một thủ đoạn khác. Tôi nghĩ lại những lời phùng dở hơi vừa nói, cậu út ra sức vẫy tay với chúng tôi. Vậy ông ấy muốn chúng tôi nhanh chóng rời đi hay là nhanh chóng tới đó? Chương 551. Trượng mù cũng không nói, đầu rũ xuống như đang suy nghĩ gì đó. Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo: "Không được, tôi phải xuống xem thử." Nhưng lại bị trượng mù giữ lại. Anh ấy liếc mắt ra hiệu rồi kéo tôi qua chỗ anh ấy. Tôi đang rất sốt ruột, nên hỏi anh ấy làm gì thế? Ông đây còn phải đi tìm cậu út. Triệu mù ra sức giữ tôi và nói Tiểu thất, cậu không thể đi. Tôi ngạc nhiên hỏi Tại sao? Anh sợ à? Triệu mù cúi đầu không nói câu nào. Tôi hất anh ấy ra, sau đó xoay người đi ra ngoài. Không sao, nếu anh sợ, tôi sẽ tự mình đi xuống. Triệu mù bước lên vài bước níu tôi lại và nói Tiểu thất, cậu quen tôi lâu như vậy, cậu đã thấy tôi sợ bao giờ chưa? Tôi hết giận hỏi, vậy tại sao anh không đi? Sắc mặt của triệu mù trở nên nghiêm túc, anh ấy nói, Tiểu thất, cậu có tin tôi không? Tôi gật đầu nhưng không nói gì. Triệu mù nghiêm túc nói, nếu cậu tin tôi thì đừng đi, còn nữa, chúng ta cũng không đi Biển Nam Hải nữa. Tôi sẽ lập tức đi gặp đám người lão đàm và bảo chúng ta không đi. Tôi giật nảy mình. Mẹ kiếp, anh điên à? Chuyện đã đến nước này rồi mà anh nói không đi nữa. Anh hại người ta gần như muốn tán ra bại sản. Lão đàm thì đặt cả tính mạng để đi Nam Hải cùng chúng ta. Bây giờ anh lại nói không đi. Triệu mù vẫn kiên trì. Tôi sẽ đi cầu xin bọn họ ngay bây giờ. Tôi sẽ lại họ và trả toàn bộ tiền cho họ. Dù sao tôi sẽ không đi. Tôi không nhịn được sờ lên trán anh ấy. Không sốt mà, nhưng sao anh cứ nói linh tinh vậy? Triệu mù không để ý đến tôi, anh ấy nói tiếp. Tiểu thất, cậu còn nhớ có một lần cậu đã hỏi tôi, nếu bãi săn thất bại tôi sẽ đi đâu không? Tôi gật đầu. Nhớ chứ, không phải anh đã nói là đi trồng nấm ở núi Đại Hưng An à? Triệu mù gật đầu, kích động nắm lấy tay tôi. Tiểu thất, cậu đi với tôi nhé. Chúng ta là một cái nhà trong núi, săn bắn, câu cá, trồng nấm, tốt biết bao nhiêu. Tôi kinh ngạc, người nổi cả da gà. Tôi đẩy triệu mù ra rồi bảo, Xéo đi, xéo đi, ông đây có bạn gái rồi nhá. Nếu muốn trồng nấm ở núi Đại Hưng An, thì ông đây sẽ đi cùng cô ấy, ai đi với anh? Triệu mù rút tay về rồi cười ngượng ngùng. Cậu nghĩ đi đâu thế? Tôi cũng phải tìm vợ chứ, đâu thể để nhà họ triệu tuyệt hậu được. Tôi bảo, đúng thế, vậy anh mau về đi, tìm cô vợ rồi chồng nấm ở quê. Đợi tôi từ Nam Hải quay về, tôi và cậu Út sẽ đến đó thăm anh. Triệu mù nhìn tôi và hỏi, tiểu thất, cậu bắt buộc phải đi sao? Tôi gật mạnh đầu, nghiêm túc nói, tôi phải đi. Triệu mù dường như phải hạ quyết tâm rất lớn. Tiểu thất, cậu có biết nếu đến đó sẽ có hậu quả như thế nào không? Tôi dựng dưng. Cùng lắm là chết thôi." Triệu Mù nói. "Không phải cùng lắm mà chắc chắn là chết." Tôi bĩu môi chế giễu. "Đừng có mà dọa ông đây, mưa bom bão đạn ông cũng trải qua rồi, đâu có sợ mấy chuyện cỏn con đấy." Triệu Mù không cười, anh ấy vẫn nghiêm túc nhìn tôi. Tôi chọc vào hông Triệu Mù, cố làm anh ấy cười, nhưng Triệu Mù vẫn nhìn tôi nghiêm túc, vẻ mặt không hề thay đổi. Cuối cùng, Triệu Mù nói, Tiểu thất, nếu thật sự đến đó Cậu nhất định sẽ hối hận Tôi cũng hơi bực mình Bình thường triệu mù rất sảng khoái Sau lần này cứ loanh qua Loanh quanh lại nhảy những câu bực bội như vậy Tôi bèn hỏi Triệu mù Tôi cảm thấy anh rất lạ Khi tôi hỏi anh có đi Nam Hải không Chính anh ra sức đòi đi Bây giờ lại muốn quay về Rốt cuộc ý anh là gì Triệu mù nói Lúc đó tôi muốn đi Nam Hải Là vì ở đó có thể cứu cậu Nhưng bây giờ làm vậy Chính là hại cậu Tôi tức điên lên Tại sao anh lại bảo đến đó là hại tôi Chẳng nghĩa anh là thần biển Cái gì cũng biết Triệu mù trả lời Khi tiểu phùng nhìn thấy đông ra Tôi biết kế hoạch Đã hoàn toàn thất bại Tôi giật mình Kế hoạch? Kế hoạch gì? Triệu mù đép kế hoạch cứu cậu. Chương 552. Tôi cười lạnh. Xem ra anh vẫn còn giấu tôi. Nói đi, rốt cuộc anh còn lừa tôi cái gì nữa? Triệu Mù không phản bác, thậm chí không giải thích gì với tôi. Thay vào đó, anh ta nhẹ giọng nói. Tiểu Thất, về sau cậu sẽ biết. Thật ra chúng tôi không lừa cậu, mà cậu luôn lừa gạt chúng tôi. Đây là câu mà cậu út đã nói khi đẩy tôi xuống xe ở mộ ưng Bắc Tạng. Kết quả thế nào? Suýt nữa thì ông đây đã bị một con ưng khổng lồ ăn thịt. Nếu không có sơn tiêu chạy đến, thì chắc ông đây đã tèo rồi. Nghe triệu mù nói lời này, tôi tức giận mắng. Được rồi, mấy người đều nói ông đây lừa các cậu. Vậy anh nói xem, ông đây lừa anh cái gì nào? Triệu mù bị tôi ép quá gấp. Cuối cùng anh ấy nói một câu. Năm đó ở núi Sát Long, thật ra đã xảy ra rất nhiều chuyện, chỉ là cậu không biết. Núi Sát Long? Tôi giật mình và cảm thấy mình có liên quan gì đó với nơi thần bí này. Không đúng, khi ông ngoại và những người khác đi núi Sát Long, tôi còn chưa được sinh ra. Vậy tại sao tôi lại có liên quan đến chuyện này? Nhưng dù tôi có hỏi gì thì Triệu Mù cũng không chịu nói. Một lúc lâu sau, Triệu mù mới thở dài Trong mắt hiện lên vẻ u buồn <cười> Xem ra kiếp trước tôi nhất định nợ cậu Được rồi, được rồi Cứ như vậy đi Triệu mù nói xong Cũng không giải thích gì Mà chỉ quay đầu bỏ đi Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện Chiếc thuyền lớn đã kéo lưới lên Rồi tiếp tục tiến về phía trước Tôi chạy lại hỏi anh Hải xem Có dừng thuyền được không Anh Hải lắc đầu bảo không Anh ta vừa nhận được tin có cơn bão tiến về phía này. Bọn họ phải nhanh chóng khởi hành và cố gắng đến bãi cạn trước cơn bão để còn né nó. Mấy ngày sau đó, chúng tôi không còn sự nhèn nhẽ trước đó. Chiếc thuyền phóng hết tốc lực về phía bãi cạn. Thủy thủ đoàn cũng không ngừng đánh cá. Ai nấy đều đề phòng, chuẩn bị đối mặt với bão. Tôi chưa bao giờ gặp bão, đặc biệt là trên biển. Tôi rất sợ nó. Nhưng cũng hơi mong chờ Mấy ngày này Triệu mù không hề đi ra ngoài Anh ấy ở trong buồng uống rượu liên tục Uống xong lại ngủ Ngủ dậy lại uống Dù tôi có gọi thì anh ấy cũng mặc kệ tôi Rốt cuộc Chúng tôi vẫn không kịp đến bãi kẹn Trước khi cơn bão ập đến Ngay khi chúng tôi vừa đến vùng rìa nam hải Cơn bão đã ập đến Mặt biển đang yên tĩnh Bỗng sôi lên Cứ như có ai đó cắm một chiếc gậy to lớn xuống đáy biển, rồi ra sức quấy. Quấy mạnh đến mức mặt biển như sôi lên, hết đợt này đến đợt khác. Những cơn sóng lớn cao vài mét ập về phía thuyền. Chiếc thuyền bị hất tung từ mũi sóng này sang mũi sóng khác. Lão đàm liên tục ra lệnh, mọi người đều bận rộn một cách khẩn trương và trật tự. Tất cả cẩn thận lái thuyền di chuyển trên đầu sóng ngọn gió. Chúng tôi cũng không cảm thấy thoải mái khi ở trong buồng nhỏ. Chúng tôi chỉ có thể dùng thắt lưng buộc chặt mình vào giường. Nếu không, mọi người sẽ bị văng thẳng ra ngoài và không thể đứng vững. May mà mọi thứ trong buồn đã được cố định chắc chắn. Vì vậy, mọi người mới có thể ở bên trong. Những cú va chạm dữ dội khiến tôi nôn mửa vài lần. Ăn gì tôi cũng phun ra hết, giống như cảm giác say tàu xe vậy. Thậm chí không dám uống thêm nước. Mở rèm cửa sổ ra, mây đen như mực vần vũ bên ngoài. Đèn đều được bật lên. Mặt biển tối đen, sóng cao hơn 10 mét. Những hạt mưa sáng như tuyết dưới ánh đèn, trông như vô số con thiêu thân phản chiếu trên bầu trời đen kịt khổng lồ. Trông đẹp một cách kỳ lạ. May mắn thay, mặc dù sóng to gió lớn, nhưng hàng ngày lão đàm vẫn dùng bộ đàm để tường thuận hành trình. Đồng thời liên tục xác nhận với chúng tôi rằng, Những gì chúng tôi gặp phải chỉ là một cơn bão nhỏ, hoàn toàn không có áp lực gì, chúng tôi không cần phải lo. Tôi không khỏi tặc lưỡi, trong mắt tôi thì cơn bão này đã là cấp hủy diệt rồi. Vậy thì cơn bão mà đám người lão đàm gặp phải năm đó lớn đến mức nào chứ? Bằng cách này, sau nhiều ngày trèo thuyền trong bão, cuối cùng chúng tôi cũng đến được vùng trung tâm của biển Nam Hải. Cuộc phiêu lưu thật sự cuối cùng cũng sắp bắt đầu.